We'll ta sẽ rời xa Vậy là kết thúc Sau nhiều năm nói cười Ta cũng không thể nào Đi chung đôi Vậy là em sai Sai từ ngay lúc đầu vì yêu anh quá đậm sâu Để rơi đây nặng mang u What is